Tiểu thuyết Vô Sắc Công Tử, tác giả Thẩm Tiểu Chi Truyền được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com Chương 36 Ngựa chạy ngàn năm trăm dặm đường, hành lão thừa tướng chỉ còn nửa cây mạng Trường Tam Họp gấp rút đến nơi, thấy Vân Trầm Nhã liền thở dài quỳ xuống Thật ra lão cũng không hoàn toàn là vì việc công. Ở Anh Triều Quốc, nếu nói về tình, Thừa tướng Trương Tam Hợp chắc chắn ưu ái nhị hoàng tử hơn hẳn, coi hắn như con đẻ của chính mình. Nếu muốn triệu hồi Đại Hoàng tử về Anh Triều Quốc, chỉ cần một phong mật chỉ của Chiêu Hòa Đế là đã đủ rồi. Thế cho nên Trương Tam Hợp đường xa vạn dặm chạy đến đây, nhất định là có khẩn cầu khác. Vân Vĩ Lan tâm tư tinh tế, sớm đã đoán được kế hoạch của Trương Tam Hợp. Bởi vậy, ngay từ đầu gói Trương Tam Hợp vừa chạm xuống đất, sói đã không hỏi một lời, chỉ thoải mái được một tiếng. Trương Tam Hợp ngẫn ra, dập đầu thẳng xuống đất, xúc động rơi lệ, nói Từ trước đến nay, huỳnh đệ trong hoàng thất, chỉ biết tranh đoạt gian sơn với nhau, giết người không thấy máu. Thế mà Nhị Hoàng Tử Cảnh Phòng có thể coi được một huynh trưởng lần nghĩ cho hắn như vậy. Thật sự khiến người phải cảm động đến rời lệ. Thật ra kế hoạch của Trương Tam Hợp cũng rất đơn giản. Chính là để phòng ngừa hai khả năng tệ nhất có thể xảy ra. Thứ nhất, sau khi Vân Trầm Nhã trở về Anh Triều Quốc, nếu cuộc chiến Bắc Hoang vẫn còn tiếp diễn, hắn sẽ thuận tiện dùng oai danh của Đại Hoàng Tử. Điều động cấm về quân trong tay Mạc Thiệu trực tiếp ra chiến trường, viện trợ cho Cảnh Phong. Thứ hai, nếu anh Triều Quốc bại trận bởi Oa khoát Quốc, như vậy nhất định tính mạng của Cảnh Phong sẽ bị nguy hiểm. Dưới tình cảnh đó, chỉ có Hòa Thân là con đường duy nhất còn lại. Vân Trầm Nhã phải cưới công chúa của Oa khoát Quốc để giảng hòa. Như thế mới không mất đi uy nghiêm của anh Triều Quốc. Phần trầm Nhã thơm lưng tập viết thư pháp, thản nhiên nói, Cũng không phải hoàn toàn vì phong nhi, nếu trận này thất bại, Bắc Hoàng sẽ trở thành một lỗ hổng. Nếu không bổ khuyết kịp thời, cộng thêm sức ép của loạn đảng trong triều, chắc chắn anh Triều Quốc sẽ sớm về chầu trời thôi. Hắn quay qua người lại, nói tiếp, Mặc dù ta không sợ những việc rắc rối linh tinh này Nhưng với một quốc gia lớn như anh Triều An khang là cái gốc để giữ nước Hắn trầm mặt một hồi bình tĩnh hỏi Khi nào thì lên đường Trương Tam hợp nói Tùy ý đại hoàng tử Vân trầm nhã xoay lưng đi Trên đầu nhánh cây chiếc lá vàng phập phồng như sắp lìa cành Sắc thu tiêu điều trống vắng Hai ngày sau đi cho ta một chút thời gian xử lý việc vật còn sót lại về Liên Bình phục, còn phải từ biệt với một người. Khi Nguyễn Phượng tìm đến khách điếm Thư ra, Thư Tiểu Đường đang ngồi trong viện, hiếp mắt lại xe chỉ luồng kim. Trên đầu gối của nàng là một chiếc áo dài màu trắng, lấp lá dưới ánh nắng như ánh trăng vàng bạc. Nguyễn Phượng chào hỏi nàng xong, Tự kiếm một chiếc ghế đá sạch sẽ ngồi xuống Thư đường thấy Nguyễn Phượng vội vàng đứng dậy chào đón Lại bị đối phương cản lại Ánh mắt dừng trên chiếc áo dài màu nguyệt bạch Nguyễn Phượng sửng sốt một hồi Qua một lát sau, hắn nói Nếu tiểu đường của đường rảnh rỗi Có thể đi dạo một chút với ta Hạ hay không? Mùa thu cũng là mùa mưa Phía chân trời mây đen nặng nề kéo đến Gió bắt đầu nổi lên ầm ầm Hai người lặng lặng đi một đoạn đường, vẫn là Nguyễn Phượng lên tiếng trước. Hắn nhìn thoáng qua Thư Đường đang đi bên cạnh, chần chờ nói, sau này tiểu đường của nương có tính toán gì hay không? Thư Đường nghe hỏi vậy, bước chân chậm lại một chút. Hai ngày trước, cũng có người đã từng hỏi nàng vấn đề này. Khi đó, nàng quật cường nói là ngày sau muốn đi theo Vân Quan Nhân. Như vậy, Nguyễn Phượng nhất định là đã biết việc Vân Trầm Nhã phải rời khỏi nơi đây, cho nên mới hỏi như thế. Dựa vào thân phận và khả năng của Nguyễn Phượng, biết được những chuyện này cũng không có gì là khó khăn. Thư đường miếng môi, khỏe môi khẽ động nở một nụ cười vừa có chút ngơ ngẩn, vừa có chút miễn cưỡng. Không có, không có tính toán gì. Nàng nói, sau đó không kèm nổi, nụ cười của nàng héo hắt dần. cứng lại rồi biến mất hẳn sau này ta vẫn chỉ theo bên cạnh phụ thân thôi nguyễn phượng thấy nàng như vậy trầm mặc một hồi lâu rồi hỏi tiểu đường của nương không vui sao thư đường sửng sốt nguyễn phượng cười rộ lên gõ gõ cái quạt trong tay nếu tiểu đường của nương không ngại có tâm sự gì cứ kể với nguyễn mỗ cách nói chuyện như vậy điệu bộ dáng vẻ tốt bụng tử tế như vậy Thật có vài phần tương tự như nhau. Nếu nói Nguyễn Phượng và Vân Trầm Nhã giống nhau cũng không hẳn đúng. Vân Trầm Nhã phong lưu tùy tiện, còn Nguyễn Phượng lại nghiêm túc hơn rất nhiều. Y phục, tóc tai lúc nào cũng tề chỉnh ngăn nắp đâu ra đó, không bao giờ rối loạn một chút nào. Nhưng lúc này để bộ hắn phe phẩy cây quạt, cười rộ lên không khỏi khiến thư đường hốt hoảng giật mình. thư tiểu đường xoa xoa mắt, cô gạt bỏ ý nghĩ trong lòng đi, Bèn nói, Nguyễn Quang Nhân, Hôm trước ta đã làm một chuyện Khiến trong lòng ta rất hối hận, Nàng gục đầu xuống, Thẹn thùng cười rộ lên, Ta tặng cho Vân vân Nhân một chiếc áo dài, Vốn hắn đã nhận rồi, Nhưng sau đó ta đã lấy lại, Lúc ta giật lại nhìn vào đôi mắt hắn, Thấy hắn rất khổ sở, Nguyễn Phượng trầm mặt một lát, Ngừng bước, nhìn nàng, nói Là chiếc áo nàng đang may trong viện lúc nãy sao? May không đẹp, ta muốn sửa lại Nàng ngượng ngùng nói Chiếc áo đó vốn là quà cưới của ta Tuy giờ, giờ không thể làm quà cưới được nữa Nhưng ta vẫn muốn tặng cho Vân quan Nhân Nguyễn Phượng sửng sốt một lát mà không biết nói gì Thư Đường nói tiếp Hôm đó, hôm đó cũng là do ta không đúng Thật ra từ sớm ta đã biết mình không thể gả cho hắn Nhưng bởi vì sau đó hắn chủ động hơi cứu ta Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ta đã nhận lời Giờ hắn phải đi ta nghĩ có lẽ hắn cũng là vì bất đắc dĩ Nhưng hôm đó ta đã đã nổi giận với hắn Tóm lại ta thật rất có lỗi với hắn Nguyễn Phượng nhăn mày lại Hắn dõi mắt nhìn an mây đen xa xa trên bầu trời Nói không gả đi cũng tốt Ngày sau vui vẻ ở lại Kinh Hoa Thành, đừng buồn khổ sở là được rồi. Thư đường nghe xong, vẫn còn mãi mê suy nghĩ một hồi, rồi lại đột nhiên hỏi. Nguyễn Quan Nhân, Quan Nhân là một công tử con nhà thế gia vọng tộc có phải không? Hắn nhất định, hắn nhất định không phải chỉ là một thương nhân đơn giản thôi đâu. Nguyễn Phượng nhận ra, gật gật đầu. Thế là thư đường vui tươi hớn hở cười rộ lên. Như vậy ta sẽ không khổ sở nữa Ngươi xem, ta chỉ là một cô nương xuất thân bần hàng Và hoàng nhân là công tử con nhà thế gia vọng tộc ở Thần Châu Anh Triều Quốc Ta vốn không xứng với hắn Hắn tài ba, giỏi giang lại đối xử với ta tốt như thế Vậy là đủ rồi Nguyễn Phượng nổi nụ cười có chút bất đắc dĩ Phòng hỏi xem có cuộc hắn là ai sao Hắn nói, sau đó giọng của hắn nhỏ dần thật ra mẫu thân thần sinh của ngươi không hỏi bỗng nhiên thư đường nói một cách chắc nghịch cha ta nói chuyện gì nên biết thì biết còn những chuyện khác ta không nên quan tâm đến cũng không nên xen vào nếu vân và quan nhân không muốn nói với ta về hoàn cảnh xuất thân của hắn ta nhớ kỹ tên và hình dáng của hắn là được rồi vân trầm nhã nguyễn phượng nhẹ giọng than sau đó nổi nụ cười hắn thật sự là có tài đức gì mà thư đường ngẩn người ra nhìn hắn thư đường sau này ta gọi nàng là à đường có được không nguyễn phượng nói tiếp hắn ngừng một lát gấp quạt lại vuốt ve trong tay có chút khẩn trương à đường ta nhận nàng làm muội muội nha thư đường lại ngây ngẩn ra người cũng có người trước đây đã hứng chí bừng bừng kết nghĩa huynh muội cùng nàng ngày ngày gọi nàng là tiểu đường muội nhưng giờ người này bỗng nhiên muốn rời đi được lắm thư đường nói nàng gục đầu xuống lẩm bẩm ta rất thích người khác nhận ta là muội muội những người nhận ta là muội muội đều là người tốt ta cũng có thể lén nhìn hắn một cái thư đường muốn về khách điếm thay ra bộ xiêm y đẹp hơn nhưng vừa tới đầu ngõ hẻm đường hoa đã gặp vân trầm nhã đang dựa vào chân trường tiếng gió xào xạc mưa còn rơi chưa xuống Nhưng đầu đường đã vắng lặng không một bóng người qua lại. Bên chân Vân Trầm Nhã là một chiếc sọt tre, miệng sọt được đậy lại bằng một tấm vải bố, nhìn không ra là đang chứa thứ gì bên trong. Thấy nàng hắn có chút xấu hổ, không biết nên nói gì, vì dù có nói gì đi nữa cũng đều không đúng. Nhưng Thư Đường vẫn là người mở miệng trước. Vân Quan Nhân, Vân Trầm Nhã cảm thấy giọng của nàng thật dễ nghe. hắn gật gật đầu không biết phải làm gì ánh mắt dừng ở sọt tre dưới chân lúc này mới vội nói ta đến đây vì mang cho nàng cái này thư đường chăm chú nhìn hắn một hồi sau đó ngồi xổm xuống chỉ vào sọt tre là cái này sao vân trầm giả ngưỡng người ngồi xổm xuống bên cạnh nàng phải là cái này hắn giở tấm vải bố lên Bên trong là hai con thỏ màu xám cho, béo phì, ngốc nghếch Vài ngày trước ta tìm được vỗ béo chúng, ta nghĩ nàng sẽ thích, nên mang đến đây. Thư đường thò tay và sọt tre, hai con thỏ dường như có linh tính, chạy lại liếm tay nàng. Vân Trầm Nhã đứng bên cạnh ngắm nhìn, thấy trên má nàng dần dần hiện lên lúm đồng tiền. thịt không? Vân Trầm Nhã cẩn thận hỏi, qua một lát sau. Hắn lại cúi đầu nói, ta cũng không rõ nàng thích cái gì, chỉ biết nàng thích cái gì đó tự nhiên bình dị. Lúc đầu ta còn còn trồng một cây đào ta hậu viện, nhưng đã qua mùa, đào không thể ra hoa. Như một tiểu hài tử tranh công, hắn nói liên tục không ngừng. Thỏ không kêu ra tiếng được, thư đường xoa xoa đầu chúng nó. Hai con thỏ xám tỏ vẻ vô cùng hài lòng thỏa mãn. thư tiểu đường có chút khổ sở có chút vui vẻ nàng nghĩ nghĩ rồi nói vâng ngoan nhân thật xin lỗi Vân trầm nhã cười vuốt ve mái tóc của nàng nhấc sọt tre lên nói ta giúp nàng đem bọn chúng về nhà hắn không hỏi nàng vì sao phải nói xin lỗi chỉ một tay cầm sọt tre một tay đỡ nàng đứng dậy bước chân của hắn vẫn tùy tiện như cũ cẩn tiêu sái như cũ Thư đường đi theo sau lưng hắn, nhìn xem mà trong lòng vô cùng khổ sở. Khách điếm thư gia cũng ở gần đó, vân trầm nhã quay lại nhìn nàng, đặt sọt tre trước cửa khách điếm, cười cười nói, vào đi thôi. Thư đường nhìn hắn, vân trầm nhã rũ mắt nhìn xuống đất, yết hầu giật giật. Ta, ngày mai đi rồi. Thư đường sửng sốt, gật đầu thật mạnh. Nàng a lên một tiếng, cúi người xuống ôm đi sọ ke. Phải quay tới quay lui một hồi mới ôm hết sọ ke, bước hai bước vào trong khách điếm, đột nhiên quay người lại. Vân quân nhân, chàng đợi ta một chút được không? Nàng có chút vội vàng, ta có thứ này muốn đưa cho chàng. Vân trầm nhã cười rộ lên, được. Thư đường tỉ mỹ gói lại chiếc áo dài màu nguyệt bạch. lại một lần nữa đưa cho vân trầm nhã hai người đi được một đoạn đường thì trời đổ mưa tí tách tí tách từng giọt từng giọt rơi xuống như nệm vào trong lòng vân trầm nhã kéo thư đường đến một chỗ dưới mái hiên để đục mưa trong màn mưa mờ mịt xa xa mơ hồ thấp thoáng bóng chiếc cầu bên hồ nước tòa tháp trắng tựa vào dãy núi xanh đứng đầu hai người bèn ngồi xổm xuống Vân Trầm Nhã nói, Thật ra phong cảnh nơi này, này nhìn thật giống Giang Nam, chèo thuyền du ngoạn trên sông, mùi thuyền thấp, lắc lư bền bồng, bên trong có ngọn nến mờ ảo, có thể ẩm rượu, có thể ngủ. Thư đường chú ý lắng nghe, nàng hỏi, Giang Nam là quê hương của Vân Quan Nhân sao? Vân Trầm giả quay đầu lại nhìn nàng, chỉ cười cười, không nói phải mà cũng không nói không phải. Thư đường cũng nhìn nhìn màng mưa, nàng nghĩ nghĩ nói Vâng nguyên nhân, sau này ta sẽ dành dụng kiếm tiền Đủ bạc rồi ta sẽ đi giang nam thăm chàng Ánh mắt vầng trầm nhã chợt thoáng qua vẻ bi thương Hắn gục đầu xuống, cười rộ lên Tiểu nhà đầu ngốc, cô nương nhà người ta đều để dành bạc để mua son phấn Sắm phim y, như vậy mới có lăn quân như ý đến cưới Không biết vì sao Thư Đường nghe xong những lời này lại không cười nổi Nàng im lặng một lúc lâu mới hỏi Vậy còn Vân quan Nhân thì sao? Dung mạo Vân quan Nhân đẹp như vậy Sau này nhất định sẽ cưới được một tương tử rất tốt Sẽ không Vân Trầm Nhã nói Thật ra ta cũng không thể nói trước được Hắn quay đầu lại chăm chú nhìn Thư Đường Tiểu nha đầu ngốc Nam tử Hán cưới vợ Không liên quan gì đến dung mạo cả Quan trọng nhất là ở tấm lòng Dứt lời Hắn lại tự dễ biểu môi một cái Công tử vô sắc Chỉ mong được cưới ý trung nhân của mình Nhưng đó cũng chỉ là ước ao mà thôi Mưa dần dần tạnh Bầu trời xa xa đã bắt đầu sáng hẳn lên Thời gian đục mưa dưới mái hiên cũng đã hết Thư đường nhìn mưa dần dần tạnh hẳn Trong lòng đột nhiên hoảng hốt lên Vân trầm nhã phủi phủi vạt áo, đàn muốn đứng dậy, đột nhiên bị thư đường giữ chặt lấy cổ tay áo. Thư đường nói, vân ngoan nhân, chàng ở lại với ta một chút nữa đi, ta rất thích ở chung một chỗ với chàng. Vân trầm nhã sửng sốt, cười như một làn gió mát trong lành, hắn cúi người xuống, quỳ một chân trước mặt thư đường, giọng trêu chọc nói, tiểu đường, nàng có biết thích là gì hay không? thư đường lẳng lặng nhìn hắn vân trầm nhã chậm rãi nén lại tâm trạng lắc đầu nói với nàng chữ thích này không thể nói lung tung nàng đừng thích ta cũng đừng thích ở chung một chỗ với ta ta không đáng thật ra lúc này thư đường cũng không biết thích là gì nhưng nàng nghe vân trầm nhã nói như vậy bỗng nhiên cảm thấy lún cuốn hốt hoảng nàng nói ta không biết thích là gì nhưng ta biết vân quan nhân rất quan trọng đối với ta nàng có chút vội vàng như có rất nhiều lời muốn nói mà sợ nói không kịp hốc mắt đỏ lên ta thật rất thích ở chung một chỗ với vân quan nhân ta một chút cũng không muốn phải xa chàng ta một bàn tay đặt lên che đôi mắt của nàng lại lòng bàn tay vô cùng dịu dàng ấm áp tiểu đường đừng khóc vân trầm nhã nói nhưng lòng bàn tay hắn dần dần ẩm ướt Là nước mắt của tiểu nha đầu ngốc Thư đường hít sâu vào một hơi Hỏi Vân quan nhân Sau này chàng còn tới Nam Tung Quốc này nữa hay không Sau này ta đi dành đủ bạc Có lẽ sẽ rất lâu Rất lâu Đến lúc đó ta sẽ đi tìm chàng Nàng quên ta đi Vân trầm nhã đột nhiên nói Nàng quên ta đi Để một mình ta nhớ nàng là được rồi Thật ra không phải không muốn hứa hẹn, nhưng hứa hẹn mà không biết có thể thực hiện được hay không thì thà rằng đừng nói gì cả. Bởi vì cuộc sống này vốn phải tự bản thân mỗi người đi tiếp, cho dù ai bỏ đi trước, người còn lại đều phải tự mình gắn gượng duy trì. Nếu đã như vậy, chi bằng để nàng quên hắn đi, bỏ xuống gánh nặng tình cảm mới có thể thẳng tiến về phía trước. Dù sao thật lâu thật lâu trước kia khi mới gặp nhau Trong mắt hắn Nàng chính là một nha đầu ngốc Không hề mang theo gánh nặng gì Có thể mặc sức sống tự tại an nhàn Như thế tốt biết bao nhiêu Vân rằm nhã nhẹ nhàng ôm lấy thư đường Dịu dàng nói bên tai nàng Nàng quên ta đi Nếu, nếu có một ngày chúng ta còn có thể gặp lại Hãy cứ xem ta như người xa lạ Bắt đầu từ người xa lạ, rồi hiểu nhau, quen biết nhau